Tiên đế trùng sinh. Tác giả Lam Phong thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn. Chương năm mươi một. Thu hoạch. Minh Châu Ngọc nghe thấy ba chữ này, cho dù Diệp Thành là người vô cùng bình tĩnh cũng không khỏi mở to mắt. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng hưng phấn. Đây là viên ngọc cổ quý giá hiếm có. Nó không là bảo vật vô giá ở thế giới hoàn tục mà còn là bảo vật chứa linh khí trời sinh. Nếu luyện chế nó thành pháp bảo thì chắc chắn uy lực sẽ vượt xa Nguyệt Ly Châu, nhỏ giọng trao đổi vài câu với Quách Văn hưng xong, anh liền đi tới trước mặt Hà Thái Vi, nói, tôi có thể cứu ông nội cô, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao, Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vỗ ngực khẳng khái rất tự tin, anh muốn cái gì thì cứ nói, cả Úc đảo này không có thứ gì mà nhà họ Hà chúng tôi không lấy được, Diệp Thành khẽ cười, nói, tôi không cần thứ gì khác cả. Tôi chỉ cần miếng ngọc bội luôn được đeo trên người ông nội cô, Hà Thái Vi kinh ngạc, nụ cười cũng bất giác trở nên đáng chát. Cô ta cắn răng, khẽ nói, anh Diệp, ông nội tôi vô cùng yêu thích miếng ngọc bội đó, có thể đổi thứ khác không? Cho dù anh muốn miếng ngọc quý nào nhà họ ha chúng tôi cũng nhất định có thể lấy được cho anh. Diệp Thành Kinh thường nói, chết rồi thì còn nói cái gì mà thích hay không thích nữa chứ? Tôi chỉ có một điều kiện này thôi, đồng ý thì gật đầu. Không đồng ý thì tùy cô, Hà Thái Vi nhíu chặt mày, tất nhiên cô ta chỉ muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nội cô ta, Hà Thành thực sự rất yêu thích miếng ngọc bội đó, cho dù ông nội rất thương cô ta, nhưng hồi nhỏ có một lần cô ta vô tình đụng vào liền bị đánh một trận nhớ đời, nhưng cô ta cũng ý thức được rằng, nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa, có thể nói là giờ cho dù Diệp Thành có ra điều kiện gì đi nữa thì cô ta chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối, được. Tôi đồng ý với anh, thế nên anh nhất định phải chữa khỏi cho ông nội tôi. Hà Thái Vi cắn chặt rằng, đưa ra quyết định một cách khó khăn. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một đống người chỉ trích sau khi về nhà. Nhưng cho dù ra sao thì cô ta cũng phải chống chọi lại trước tất cả áp lực để Diệp Thành có thể xuất hiện trước mặt ông nội. Bông hồng lai xinh đẹp này đã hạ quyết tâm to lớn. Nhưng, tôi không đến Úc Đảo, ở đây tôi còn có rất nhiều việc phải làm, Diệp Thành lạnh nhạt nói. Cứ như hoàn toàn không coi kẻ giàu có nhất úp đảo Hà Thành vào đâu, Hà Thái Vi rất suốt ruột, không khỏi kinh ngạc thốt lên, anh, anh đã đồng ý với tôi rồi mà, sao lại nói lời không giữ lời thế, Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, đâu cần tôi đích thân đi chứ, có cái này là đủ rồi, nói rồi anh lấy ra một viên đan rực màu tím nhạt, viên đan rực này vừa xuất hiện là liền tỏa ra mùi hương ngào ngạt tuấn vào ruột gan. Thậm chí còn có cả ánh tường vân màu tím lờ mờ lượn quanh viên đan dược. Cái này, Hà Thái Vi nhìn viên đan dược. Cô ta nhíu mày nói với giọng nghi ngờ. Chỉ cần viên đan dược này là có thể cứu được ông nội tôi sao. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. khinh thường nói. Kiến thức nông cạn. Nói rồi. Anh quay người nói với Quách Văn Hương đang vô cùng hương phấn. Nếu đã như vậy thì ông nói cho cô ta biết đây là gì đi. Lúc này nét mặt Quách Văn Hương vô cùng kích động. Ông ta cứ như kẻ ăn mày đã bị bỏ đói lâu năm giờ được thấy sơn hào hải vị vậy, sự tham lam hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Nghe Diệp Thành nói vậy, ông ta mới điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Cung Kính nói, thấy màu sắc tím của viên đan dược này thì ác hẳn là tử vân đan trong truyền thuyết. Nó không những có thể khiến người chết sống lại mà còn có thể nâng cao tu vi. Một viên đan dược nhỏ bé này ít nhất cũng có thể sánh với 50 năm khổ luyện, hà thái vi giật mình. Cô ta không ngờ viên đan dược này lại quý ra đến vậy, xem ra lấy ngọc bội của ông nội ra đổi vẫn còn hơi chán. Cô ta tiến lên trong vô thức, định lấy viên tiên đan này, nhưng Diệp Thành đã giơ cao tay, lạnh nhạt nói. Tôi có thể đưa chiếc viên đan dược này cho cô, nhưng tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa thứ mà tôi muốn đến. Tôi cảnh cáo đấy, nếu để tôi đích thân đến tận nhà đòi thì thứ các người phải bỏ ra không chỉ là một miếng ngọc bội đâu. Hà Thái Vi giật thoát bởi lời nói của Diệp Thành. Cô ta không khỏi nhớ đến cảnh đầu con dao long rơi xuống, liền cúi đầu bảo đảm, anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ngọc bội đến. Diệp Thành gật đầu, anh nhìn Quách Văn Hương nói, ông đi với cô hà một chuyến. Tim Quách Văn Hương run lên, ông ta biết Diệp Thành muốn ông ta đi giám sát, nhưng ông ta không hề cảm thấy không vui khi bị sai bảo chút nào mà còn cảm thấy hưng phấn, được sai bảo chứng tỏ ông ta vẫn còn có tác dụng. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Diệp Tiên Sư giao cho thì lo gì không chiếm được chút lợi ích, thế nên ông ta lập tức vỗ ngực bình bịch, lớn tiếng bảo đảm, Diệp Tiên Sư yên tâm đi, cho dù tôi có liều cái mạng già này cũng chắc chắn đưa Ngọc Bội đến tay anh. Diệp Thành hử lạnh một tiếng, anh cũng không quan tâm lắm, anh nhất định phải có được viên minh châu Ngọc này, nếu người nhà họ hà biết điều thì được, còn nếu họ cho rằng có thể nuốt luôn tử vân đan mà không phải bỏ ra thứ gì. Vậy anh nhất định sẽ khiến họ hiểu, có một số người họ tuyệt đối không thể mắc nợ, người nhà họ hà rời đi rất nhanh, họ suốt ruột muốn trở về Úc đảo. Còn Diệp Thành thì sau khi đám người đó đi, anh lại vòng về đứng bên bờ sông Thương Lan, bây giờ thứ chướng mắt đó đã biến mất rồi, cuối cùng cũng có thể dành thời gian để kiểm kê những thứ thu hoạch được rồi, chém chết giao long xong, Diệp Thành thu hoạch được rất nhiều không chỉ có viên nội đan khiến nhiều người thèm thuồng kia mà xương cột sống của giao long cũng là vật liệu tốt anh định lấy nó ra làm một thứ vũ khí vừa tài nhưng so với thứ kia thì nội đan vảy và xương giao long đều chẳng là gì cả đó chính là hồn phách của giao long diệp thành nhìn ra mặt sông thương lan rộng mênh mông khẽ nhếch khóe môi anh nói tao biết giờ mày vẫn chưa tiêu tan hẳn mà trốn dưới sông chờ tao đi rồi thì chạy trốn mày muốn tự ra hay là để tao ra tay anh nói xong mặt sông vốn phẳng lặng chợt cuộc trào mãnh liệt cứ như là có một con vật khổng lồ đang run dày dưới mặt nước mấy giây sau một bóng dáng màu đen nổi lên mặt nước nếu không phải người có linh giác thì không thể nào thấy được nó chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống nhưng trong mắt diệp thành chút bản lĩnh này cũng chỉ như múa dìu qua mắt thợ anh nhướng mày lạnh nhạt nói mày nói xem tao nên xử lý mày thế nào đây hôn phách con dao long khom thân cúi đầu trong không trung Ánh mắt nó lộ vẻ van nài. Con dị thú này hiển nhiên có trí khôn. Không hề thua kém con người. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Nuốt mày thì tao ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy tháng tu hành. Nếu muốn sống thì phải xem mày có thể đưa ra thứ gì được không. Linh thể của con dao long này run lên. Nó nằm dạp xuống dưới chân Diệp Thành. Tỏ vẻ cung kính phục tùng. Cứ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ vậy. Nhưng Diệp Thành sẽ không vì thế mà tin con thú xảo quyệt này. Anh phất tay một quả cầu có bốn màu sắc hòa quyện bay vào linh thể con dao long chương năm mươi hai vì sao lại tốt với tôi như vậy ánh sáng đó đi vào linh thể của dao long như giọt nước bắn vào chảo dầu khiến nó đau khổ lăn lộn quằn quại nhưng cho dù như vậy thì dao long cũng không dám kháng cự lại sức mạnh đó mà để mặc nó khuếch tán trong cơ thể mình xem ra mày cũng thông minh đấy diệp thành lạnh nhạt nói chỉ cần mày không có mưu đồ bất chính thì tất nhiên tao sẽ không khởi động cấm chế này nói đến đây Anh cong khóe môi nở nụ cười nham hiểm, nói: "Hơn nữa thoát khỏi cơ thể xác thịt cũng không hẳn là chuyện xấu đối với mày, khi nào đạo tràng của tao xây xong, với thể thuần linh bây giờ của mày mà ở trong đó sẽ càng tu luyện nhanh hơn, một cơ thể giao long nhỏ bé thì đã là gì chứ, đi theo tao, rồi sẽ có một ngày mày có thể hóa rồng, bay lượn nơi chín tầng trời." Con giao long này tất nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thành chỉ qua vài câu nói, nhưng lúc này nó cũng không còn lối thoát nào khác chỉ có thể cúi đầu tỏ ý thần phục từ từ ký gửi linh hồn lên nguyệt ly châu của diệp thành diệp thành thu phục được linh thể của giao long thì vô cùng hài lòng có nó canh giữ ở biệt thự thì chắc chắn nơi đó sẽ vững như thành đồng hơn nữa linh khí của nó và linh khí trong đạo tràng có thể hỗ trợ nhau cùng hoàn thiện khiến tốc độ tu hành của anh càng nhanh hơn tuy cũng không phải là không thể trực tiếp cắn nuốt nó nhưng việc ngu xuẩn được cái nhỏ mà lại mất cái to này mình sẽ không làm diệp thành khẽ nhếch khóe môi anh vạch ngón tay thu xương của xác giao long vào trong giải quyết xong vấn đề trên sông thương lan đội thi công liền nhanh chóng bắt tay vào công trình mà diệp thành thì vừa bảo vệ tiết bách hợp vừa tu hành công pháp đôi khi anh cũng sẽ dành thời gian để mài xương giao long để luyện hóa nó thành một thứ vũ khí vừa tay kiếp trước anh thích nhất là sử dụng phi kiếm nhưng e là phi kiếm cấp thấp nhất cũng không thể chế tạo ra từ một khúc xương giao long nhỏ nhoi được thế nên anh muốn thử muốn làm thứ này trở nên dẻo dai Cuối cùng anh quyết định chế nó thành một cây roi dài. Dù sao thì linh khí trên địa cầu cũng vô cùng mỏng manh. Linh khoáng và nguyên liệu hiếm hoi vô cùng. Cho dù nhà họ thẩm đã dốc sức tìm kiếm nhưng cũng chỉ có thể dâng cho anh được hai mỏ đá bạch tinh mà thôi. Cho dù với năng lực của Diệp thành thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế ra một cây roi long cốt. Không ngờ mình đường đường là một tiên đế mà lại chỉ có thể dùng một thứ vũ khí chẳng ra gì cả như thế này. Vụt thử cây roi long cốt trong tay. Diệp Thành cười khổ một tiếng, lúc này anh đột nhiên nhớ lại thần binh kiếp chức của mình, rồi sẽ có thần binh, rồi cũng sẽ có cả linh đàn, đợi làm xong chuyện của tiết bách hợp mình sẽ đi tìm tung thích của kiếm ô mộc. Diệp Thành khẽ ngâm nga bài hát vừa lái chiếc xe Rolls Royce đến công ty, tuy với thân phận của anh cho dù có không đi làm cũng không ai nói gì, nhưng vì để tiện bảo vệ tiết bách hợp, mỗi ngày anh vẫn đi làn đúng giờ, ôi, anh Diệp đến rồi à. Mỗi ngày Diệp Thành vẫn ngồi ở vị trí anh ngồi hồi mới nhậm chức, nhưng sau khi biết anh mới là ông chủ của công ty, mỗi ngày đều có vô số nhân viên nữ tự cho là xinh đẹp đến bắt chuyện. Cô gái đang sáp lại gần tên là Trương Nhân, là một trong số ít những người lúc đó không đứng về phía cha con họ trần Trâm Trọc tiết bách hợp. Cô ta mặc bộ đồ công sở đồng phục của công ty, nhưng dáng người nóng bỏng khiến chiếc váy lồi lên thành đường cong hút mắt, lại thêm cả việc cô ta đã tháo hai cúc áo ra. Lúc này đang cúi người trước mặt Diệp Thành, đường cong sâu xóm kia phập phồng lên xuống hấp dẫn ánh mắt của đám đàn ông xung quanh, sắc mặt Diệp Thành chẳng hề thay đổi, anh lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao, đây không phải lần đầu tiên Trương nhân gặp Diệp Thành nên cô ta đã sớm quen với biểu cảm này của anh, cô ta vẫn tươi cười xinh đẹp, trưởng phòng tiết đang tìm anh đó, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm, Diệp Thành bình tĩnh ừ một tiếng, anh đứng dậy đi đến phòng làm việc của trưởng phòng. Mãi tới sau khi anh đóng cửa lại, mắt trương nhân mới lộ ra sự ghen ghét. Cô ta thầm mắng, gì? Giả vờ quân tử đứng đắn cái gì chứ? Trước mặt người khác thì giả vờ không quan tâm đến tôi. Giờ không phải cũng đi tàng tiệu với con tiện nhân tiết bách hợp kia sao? Nghĩ vậy, cô ta thầm hạ quyết tâm nhất định phải câu được người đàn ông này. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của tiết bách hợp sẽ thuộc về cô ta. Tiết bách hợp quả là phất lên như diều gặp gió. Sau khi lên làm trưởng phòng thì cô ta đưa mẹ vào sống trong khu nhà giàu, còn được chủ tịch đích thân tặng một chiếc xe hơi, đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó trước kia, bình thường cô ta cần cù tận tụy, giờ lên làm trưởng phòng thì lao đầu vào làm việc, giờ đã khá thành thạo rồi, nhưng lúc gặp Diệp Thành, cô ta lại bày ra dáng vẻ trong sáng khi trước, bởi cô ta biết, tất cả mọi thứ của cô ta đều là do người này ban cho, nếu anh có thể cho thì rất nhiên cũng có thể lấy về. Thế nên cô ta đã chuẩn bị dâng hiến tới cả mọi thứ của mình. Nhưng Diệp Thành mãi chẳng mở lời. Thế nên cô ta cứ thấp thỏm không yên. Có chuyện gì không? Tiết Bách Hợp nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh. Lòng cô ta rối bời. Nhưng cô ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh và nói. Trước đó không phải anh nói. Không có sự cho phép của anh thì không được rời khỏi Hải Thành sao? Ừm. Quả thật anh đã từng nói vậy. Bởi lúc này anh vẫn chỉ đang ở tu thể kỳ. Phạm vi của hạt giống thần niệm cũng có hạn, không hề giống kiếp trước. Chỉ cần anh gieo thần niệm là không gì có thể ngăn trở, kể cả không gian và thời gian. Tiết Bách Hợp cố gắng tỏ ra nhút nhát rụt rè. Cô ta nghĩ rằng thứ mình thu hút diệp thành ngoại trừ khuôn mặt và dáng người thì có lẽ chỉ có khí chất trong sáng này thôi. Cô ta khẽ nói, nhưng dạo này công ty đang tiếp xúc với một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ở Lương Châu. Tôi là trưởng phòng nên phải đi một chuyến. Diệp Thành lạnh nhạt nhìn cô ta không nói gì, cô ta vội vứt tay nói, tất, tất nhiên nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không đi, tôi sẽ nghe theo anh, mấy giây sau, Diệp Thành đột nhiên ép sát gần cô ta, tiết bách hợp lúng túng không biết phải làm sao, rất nhanh sau đó khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, chuyện mới cập nhật, anh, Diệp, mặt cô ta đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, ngay cả hơi thở cũng trở nên rồn rập. Cô ta oán trách nhìn Diệp Thành rồi nhắm mắt lại bày ra dáng vẻ mặc người trà đạp. Nếu cô muốn đi thì đi, nhưng tôi cũng sẽ đi. Thật sao? Tiết mách hợp vui mừng mở choàng mắt ra. Cô ta vui mừng vì anh đã đáp ứng lời thỉnh cầu của mình. Cũng cảm động bởi lời nói ngon ngọt của anh. Nhưng ngay sau đó cô ta đã sững sờ, Bởi tuy hai người cách nhau rất gần. Gần tới nỗi chỉ cần cô ta ngẩng đầu là có thể hôn được anh. Nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh lùng vô cảm. Đâu có giống đang nói những lời lẽ ngọt ngào, thấy Tiết Bách Hợp mở mắt ra, Diệp Thành tiếp tục nói, nhưng mà, đừng có bày ra cái điệu bộ này trước mặt tôi, cô làm thế cũng vô ích thôi, lúc này lòng Tiết Bách Hợp dối bời, có xấu hổ, có tức giận, có kinh ngạc, cũng có tủi thân, bao nhiêu tiếng lòng hóa thành một câu nói, cô ta bật thốt lên, rốt cuộc vì sao anh lại tốt với tôi như vậy, mươi 53, đi công tác, vừa dứt lời. Tiết bách hợp liền thấy không ổn, giờ tất cả mọi thứ mà cô ta có đều là do Diệp Thành cho, giờ nếu ngả bài, ngộ nhỡ chọc giận anh thì chẳng phải cô ta sẽ trắng tay sao, vậy không được, cô ta còn chưa chăm sóc tốt cho mẹ mà, khó khăn lắm mới có thể đưa mẹ rời khỏi căn nhà cũ nát kia, chẳng lẽ mới đó đã phải chuyển ra rồi sao, Diệp Thành vẫn rất lạnh nhạt, anh nói, sau này cô sẽ biết lý do thôi. Nhưng cô có thể yên tâm là tôi quan tâm cô không phải vì tôi thích cô, cô cũng không cần phải lo lắng sẽ mất đi những thứ bây giờ mình đang có, cho dù cho cô cả công ty này thì cũng chỉ là việc nhỏ với tôi mà thôi, bây giờ, việc cô cần làm là sống yên ổn trong tầm mắt của tôi, mặt tiết bách hợp thoát đỏ thoát trắng, đột nhiên cô ta cắn chặt răng nói, anh, anh là người do bố tôi phái đến để bảo vệ tôi đúng không, người đàn ông khốn kiếp đó. Năm đó ông ta vứt bỏ hai mẹ con tôi không thèm đoái hoài, giờ lại còn giả vờ giả vịt phái anh đến chăm sóc cho chúng tôi, cút về đi, bảo với lão già đó tôi không cần ông ta, hai mẹ con chúng tôi sống rất tốt, Diệp Thành nhíu mày, lạnh lùng quát, im mồm, chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến Tiết Bách Hợp phải ngoan ngoãn im miệng, Diệp Thành bá đạo tới nỗi ngay cả ông lớn của Giang Thành, Thẩm Thiên Minh cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là một Tiết Bách Hợp nhỏ bé. đầu tiên. Bố cô thế nào không liên quan đến tôi, ông ta không có tư cách ra lệnh cho tôi. Thứ hai, nếu không có tôi thì bây giờ cô đã trở thành đồ chơi của Trần Phong rồi, thế mà cô còn dám mặt dày nói cô có thể sống tốt sao, đừng có nói đùa nữa. Kẻ yếu thì nên có thái độ của kẻ yếu cho tôi, nếu cô dám coi thường tất cả mọi thứ mà tôi cho cô thì lập tức rời đi là được. Anh nói một chàng khiến tiết bách hợp khóc như mưa nhưng Diệp Thành thì chẳng hề quan tâm, ở tu chân giới. Cá lớn nuốt cá bé, cô ta là kẻ yếu mà không có tính tự giác nào thì sớm muộn thì cũng sẽ bị nuốt chửng không còn cả xương. Mãi hồi lâu, cô ta mới ngừng khóc, đi đến trước mặt Diệp Thành cung kính cúi người rồi nói, Anh Diệp, xin lỗi, vừa nãy tôi đã thất lễ, tôi sẽ làm theo mọi ý kiến của anh. Diệp Thành nhíu mày, cô không cần phải như vậy, cô chỉ cần làm việc mà cô muốn, tôi cũng chỉ cần bảo đảm sự an toàn của cô là được. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta không ai nợ ai, ai đi đường đấy. Được. Tiết Bách hợp cán môi đồng ý. Mãi khi Diệp Thành đi ra khỏi văn phòng, cô ta mới ôm mặt khóc nức nở. Anh, anh là mối tình đầu của cô ta mà. Vốn cô ta nghĩ cho dù bị bao nuôi cũng không sao cả. Cho dù là thân phận tình nhân cũng chẳng sao. Chỉ cần có anh che mưa chắn gió thì đó cũng là hạnh phúc. Nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn. Người đàn ông này chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Tình yêu và thiện cảm mơ hồ của cô ta còn chưa đơm hoa kết trái đã bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào dập tắt. Cô ta lấy hai tay che mặt, ngồi bệt xuống ghế trưởng phòng khóc lóc đau đớn. Cuối cùng, hai người vẫn lên máy bay tới Lương Châu, nhưng lần này có tới ba người đi. Tiết Bách Hợp không hề từ chối, hoặc có lẽ là không thể nào từ chối việc Diệp Thành đi theo nên đã gọi thêm một nhân viên đi công tác cùng. Đây là sự phản kháng trong im lặng của cô ta. Cô ta thử khiêu khích Diệp Thành. Cho dù anh nổi giận cũng được, ít nhất cũng có thể chứng minh được ít nhất cô ta cũng có một chút chỗ đứng trong lòng anh. Nhưng đáng tiếc rằng suốt cả chuyến đi Diệp Thành vẫn vô cùng lạnh nhạt. Vì người mà Tiết Bách Hợp gọi theo cùng, trùng hợp thế nào mà lại là Trương Nhân? Tất nhiên cũng không phải là trùng hợp, là người không ở phe hai bố con nhà họ Trần. Trương Nhân đã nắm bắt được cơ hội sau khi Tiết Bách Hợp lên chức, Hai người đã trở thành chị em tốt rất nhanh. Tiết Bách Hợp cũng vô cùng tin tưởng cô ta nhưng nếu tiết bách hợp biết trương nhân nghĩ gì thì e là sẽ lập tức sa thải cô chị em tốt này trương nhân được mời đi cùng thì mừng dơn thấy vết nước mắt trên mặt tiết bách hợp cô ta nhạy cảm nhận ra giữa tiết bách hợp và diệp thành đã xảy ra vấn đề gì đó kết quả là trương nhân ngoài mặt thì vỗ ngực bảo đảm sẽ giúp tiết bách hợp giảng hòa với người ta trong lòng thì lại nghĩ làm sao để quyến rũ diệp thành triệt để thay thế vị trí của tiết bách hợp trong công ty Nơi đối tác chọn để bàn bạc là một nơi sang trọng không kém thì khu biệt thự bích thủy của nhà họ thầm, họ vừa đi vào thì trương nhân đã không kìm được mà cảm thán, "Oa, wow, chắc là nơi này cũng phải đầu tư đến mấy trăm triệu tệ đấy nhỉ, nói chính xác thì là 130 triệu tệ, một giọng nói lập tức vang lên bên cạnh, ba người quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo vest dày da, đeo kính gọng vàng đang mỉm cười đi tới, tôi là trưởng phòng bộ phận PR của tập đoàn Đặng Thị, Đặng Kiệt. Không biết ai là cô Tiết Bách Hợp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiết Bách Hợp được đến nơi xa hoa thế này, cô ta không khỏi hơi căng thẳng, cô ta vô thức nhìn Diệp Thành, nhưng anh vẫn chẳng hề quan tâm, cô ta bỗng thấy tức giận một cách khó hiểu, thế nên cô ta liền giơ tay ra, tôi là Tiết Bách Hợp, rất hân hạnh được gặp anh, Đặng Kiệt cũng cười hít mắt, giơ tay để bắt tay đối phương, nhưng lại cố tình bắt tay lâu hơn vài giây. Cuối cùng còn dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cô ta, Trương nhân đứng phía sau thấy cảnh này thì mắt sáng bừng. Cô ta sáp lại chỗ Diệp Thành nói, anh Diệp, anh mau xem đi, trưởng phòng tiết và trưởng phòng Đặng vừa gặp đã thân thiện như thế này, xem ra chúng ta ăn chắc vụ làm ăn này rồi. Cô ta muốn khơi dậy lửa giận của Diệp Thành, nhưng khi nói xong rồi liếc trộm anh thì cô ta phát hiện anh vẫn mang nét mặt chẳng quan tâm, cô ta hơi nản. Tiết bách hợp cũng cảm thấy người này không ổn lắm nhưng cô ta là bên yếu hơn trong vụ làm ăn này nên không tiện trách bóc. Thế nên chỉ đành nói khách sáo, anh Đặng Trông còn trẻ hơn tôi mấy tuổi mà đã nắm giữ vị trí này. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đâu có đâu có. Đặng kiệt mồm thì khách sáo nhưng nét mặt vô cùng kêu căng. Tôi cũng chỉ dựa vào sự giúp đỡ của bậc cha chú thôi. Gã cố ý nói như vậy là để dẫn dắt đối phương hỏi chuyện. Quả nhiên gã vừa dứt lời thì Trương nhân đã kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ anh là cháu trai của ông Đặng Nghị, cậu cả nhà họ Đặng, Đặng Kiệt cười nói, không phải, tôi chỉ là con cháu của dòng bên mà thôi, nhưng ông cụ cũng rất coi trọng tôi. Hiển nhiên là gã đang khoe khoang, nhưng gã tự tin rằng cô gái trước mắt gã không thể nào nhìn thấu được, gã vừa gặp đã có cảm giác rất khác lạ với tiết bách hợp, gã đã chơi chán mấy cô nhân viên lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều ý mình rồi, cô gái có khí chất mạnh mẽ độc lập này đúng gu của gã. Gã tự tin rằng chỉ cần nhắc đến ông cụ Đặng Nghị là cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ ngưỡng mộ ra mặt, rồi từ đó từ từ rơi vào cái bẫy của gã. Nhưng lần này gã đã tính sai, ngay lúc gã tự tin bày thân phận của mình ra, trưởng phòng tiết vẫn rất bình tĩnh. Không, không chỉ cô ta mà thậm chí cả hai người đi theo đằng sau cũng chẳng hề thay đổi nét mặt. mươi 54, khu biệt thự Đặng Thị, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, Đặng Kiệt hơi bực mình, thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mấy người quê mùa này còn chưa hề nghe đến nhà họ Đặng ở Lương Châu sao? Lần này quả thật Đặng Kiệt đã tính sai. Đầu tiên Tiết Bách Hợp là người Hải Thành. Không phải là người Lương Châu nên tất nhiên sẽ không kích động khi nghe thấy tên Đặng Nghị như giới viên chức ở đây. Hay là khi có một viên ngọc sáng như Diệp Thành ở đây. Cô ta quả thật không còn quan tâm đến ai khác được nữa. Anh Đặng, Tiết Bách Hợp nói rất bình tĩnh. Không biết lúc nào thì chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Sắc mặt Đặng Kiệt khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó anh ta đã cười nói, ha ha, cô Tiết đừng suốt ruột như vậy, mọi người vất vả bôn ba đến Lương Châu chắc cũng mệt rồi, hay là để tôi bày tiệc thết đãi nhé. Đây là lần đầu tiên Tiết bách hợp đi công tác và được tiếp xúc với một thế lực lớn như vậy, tuy không nói gì nhưng thực ra cô ta rất căng thẳng. Sau khi nghe Đặng Kiệt nói vậy thì cô ta cảm thấy không ổn theo bản năng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để từ chối thế là lại nhìn diệp thành bằng ánh mắt cầu cứu thấy diệp thành khẽ gật đầu cô ta mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nói vậy xin làm phiền anh đặng đặng kiệt lặng lẽ quan sát hết tất cả thầm mắng mình biết ngay mà thảo nào giả vờ trong sáng như vậy hóa ra là đã có bạn trai rồi nhưng thế thì đã sao chứ người mà ông đây thích thì cho dù có bạn trai cũng chẳng sao cuối cùng không phải cũng sẽ ngoan ngoãn bỏ lên giường mình sao nghĩ như vậy Anh ta lại nở nụ cười nhiệt tình rồi đưa ba người đi vào trong khu biệt thự, ôi trời ơi, đi qua một bãi đỗ xe, trương nhân không khỏi thấp giọng cảm thán, Ferrari, Maserati, Bentley, đây đều là siêu xe hết. Với những người có gia cảnh bình thường như cô ta thì đừng nói là mua, hầu như còn chẳng được nhìn thấy bao giờ. Tiết bách hợp thì hít sâu một hơi, trước đây cô ta đã từng nhìn thấy siêu xe, nhưng cũng chỉ thấy chiếc của Diệp Thành thôi. Đến đây thì chỗ nào cũng có, mỗi người đều thầm hiểu điều này có nghĩa là gì. Đặng Kiệt đứng bên cạnh thấy thế thì nhân cơ hội cười nói, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu không có tài sản hơn trăm triệu tệ ở Lương Châu thì không có tư cách sống ở khu biệt thự đặng thị này của chúng tôi. Xem ra chúng tôi được hưởng nhờ anh Đặng. Tiết Bách hợp miệng thì nói rất cung kính, nhưng biểu cảm thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Đặng Kiệt cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô ta, không khỏi thầm mắng. Con điếm này giờ vẫn giả vờ à, chắc là do cái thằng bại trai chết tiệt bên cạnh, hừ, một thằng nhãi nghèo rớt mùng tơi mà cũng muốn giành phụ nữ với tao à, trong lòng gã ghen lồng lộn, thầm hạ quyết tâm lát nữa phải dạy dô tên khốn này, nhưng ngay lúc này, có tiếng nói cười của mấy người nam nữ vang lên phía trước, người đàn ông đi đầu mặc vest kỳ từng nhìn qua, chợt cười lớn, đặng kiệt, chúng tôi vừa đi tìm anh đấy, đặng kiệt cũng tươi cười hớn hở, nhìn qua bên đó. Anh hứa, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Người được gọi là anh hứa này đấm vào ngực Đặng Kiệt một cái, cười nói, hay nhỉ, sao lại còn ăn nói thế này với bạn từ nhỏ hả? Tôi đưa mấy người bạn đến đây nghỉ mát, mau sắp xếp biệt thự và tiệc cho tôi, loại cao cấp nhất ấy, Đặng Kiệt cũng nháy mắt, nói, được thôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh hứa ngay đây, nói xong gã thấp giọng trao đổi với mấy người tiết bách hợp vài câu, định để họ sang bên cạnh đợi. Tuy anh hứa này là bạn từ nhỏ của gã, nhưng hắn là cậu chủ lớn, có thân phận cao hơn một tên họ hàng xa như gã nhiều, mà người mà anh hứa phải tiếp đón sao có thể là ông chủ bình thường được. Nếu gã sắp xếp ổn thỏa chuyện này thì sẽ chỉ có lợi mà không có hại, nếu tính ra thì một tiết bách hợp nhỏ bé không hề quan trọng, anh hứa này lại đột nhiên nói, cũng đừng có đối xử lạnh nhạt với khách của anh chứ, mọi người, nếu không ngại thì đi cùng chúng tôi đi uống chút rượu được không, ngôn tình tổng tài. Tiết bách hợp nhận ra thân phận của anh hứa này rất cao, không thể từ chối, thế nên chỉ đành gật đầu, vậy thì quấy dày mọi người rồi, anh hứa cười ha ha, ôm lấy vai đặng kiệt rồi đi đầu về phía trong biệt thự, đi được vài bước thì đột nhiên nói khẽ, nói đi, anh nhắm con điếm đi đầu đúng không? Hai người họ chơi cùng từ nhỏ đến lớn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh hứa đã nhìn ra tính toán trong lòng đặng kiệt từ lâu, đặng kiệt cũng không giấu giếm, cười hì hì nói. Chính là cô ta, nhưng đáng tiếc thằng nhãi bên cạnh lại là kẻ phá đám, ha ha, dám giành phụ nữ với anh em tôi, muốn chết hả, anh hứa lộ ra vẻ mặt xấu xa, cười lạnh nói, yên tâm đi người anh em, cho dù anh ta có thân phận gì, đã đến Lương Châu thì đã rơi vào địa bàn của chúng ta rồi, hai người họ tự cho rằng không ai nghe thấy lời mình nói, nhưng không ngờ Diệp Thành đi đằng sau đã biết hết tất cả, với tu vi tu thể kỳ của anh. Tiếng gió thổi cỏ lay gì trong phạm vi trăm mét cũng không thể thoát nổi tai anh. Đặng kiệt nhếch môi, chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Nhưng nếu họ không biết điều mà dám chọc vào anh thì anh cũng không ngại ra tay xử lý. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đi đến chỗ khách của anh hứa. Anh hứa này liền bày ra dáng vẻ cung kính. Chào hỏi, thẩm tam thiếu gia đã để anh đợi lâu rồi. Khóe miệng Diệp Thành run lên, suýt nữa anh đã bật cười. Khách quý mà anh hứa này phải tiếp lại chính là Thẩm Hàn Lâm bị anh tác hai cái ngày đó, nhưng lúc đó Thẩm Tam Thiếu Gia này rất nhếch nhác giờ thì lại vô cùng kiêu ngạo, anh hứa đang giới thiệu bạn bè bên cạnh mình cho Thẩm Hàn Lâm, nhưng anh ta thì tùy tiện liếc quà, gật đầu rồi quay đi, mãi đến khi giới thiệu Đặng Kiệt thì anh ta mới quay đầu lại nói, họ Đặng, anh có quan hệ gì với Đặng Nhã? Đặng Kiệt vội vàng nói, Đặng Nhã là chị họ xa của tôi nhưng nếu biết tin thẩm tam thiếu gia đến thì chắc chắc chị ấy sẽ đích thân đến chào hỏi thẩm hàn lâm gật đầu anh ta nở nụ cười nếu đã là em họ của cô đặng thì tất nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn đặng kiệt được yêu quý mà lo sợ gã đột nhiên thấy kiêu ngạo cho dù là bà con xa thì đã làm sao cho dù gã là một con chó thì cũng là con chó của nhà họ đặng vượt xa những đám câu ấm của nhà giàu bình thường nhiều đi thôi sau khi thấy đặng kiệt Thẩm Hàn Lâm cũng lười nhìn mấy người khác, liền quay đầu đi thẳng vào trong khu biệt thự, những người vẫn chưa được giới thiệu thì kinh ngạc, họ hơi bực mình, nhưng họ cũng biết sự ngang ngực của thẩm tam thiếu gia, đâu dám thể hiện sự bất mãn, vì Diệp Thành đứng sau cùng trong đám người nên thẩm Hàn Lâm không nhìn thấy anh, nếu không không chừng sẽ lại gây ra chuyện gì đó, đám người đi tiếp, Đặng kiệt thì giới thiệu rất tự tin, khu biệt thự của chúng tôi tựa núi gần sông biệt thự và những căn nhà hướng nhìn ra sông đều là loại cao cấp. Nó không chỉ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây mà còn có quản gia và phục vụ nữ chuyên dụng, lúc nào cũng có mặt sẵn sàng phục vụ. Hơn nữa trong khách sạn lớn còn có đầu bếp được mời từ các nơi trên thế giới. Có thể làm bất cứ món ăn nào, ốc xên Pháp, sashimi Nhật Bản, nấm trừ phở ý đều có cả, mọi người nhất định sẽ tận hưởng vui vẻ ở nơi này.